lời kinh trong lòng bàn tay、64. một ngọn núi kiên cố v ẫ n g chải nghìn năm không bao giờ bị lây chuyển bởi những d i ô n g gió người thông minh và sâu sắc không bao giờ bị lây chuyển bởi những lời khen chê thị phi của người đời v ẫ n g chải như núi con người l ê n đ ê n giữa biển rộng người còn bám biển để sống là còn phải t h ắ p thỏm âu lo đến m ứ c ngủ khi nghe tin biển động phải chờ biển lặng mới có thể yên lòng người còn tìm kiếm giữa đám đông xô bồ tiếng khen để vui còn cố gom góp thật nhiều những phụ hoa từ đám đông để làm nên diện mạo cho mình còn nghiêng vai tựa vào đám đông là còn phải t r a o đảo trước những thị phi ở đó núi chẳng phải nghiêng vai tựa vào mưa gió mà vẫn chảy được nghìn năm. mà vào Bàn vẫn nghìn Người chẳng đóng đông sô bồ mà bình yên được cả đời. Lời Kinh Trong Lòng chảy được được cả Tây đời. Lời ai tựa sô bồ, những thương khách khi đi chuyến hàng xa nếu không có nhiều bạn bè đi cùng và không đủ khả năng để đi một mình họ luôn tìm cách tránh đi qua những con đường nguy hiểm nhiều trộm cướp cũng như vậy khi đi qua cuộc đời này nếu không đủ khả năng nên tránh xa những nơi nguy hiểm đừng để môi trường sống không tốt cướp mất sự lương thiện của mình có một sự thật càng toan tính càng gặp nhiều rắc rối càng thủ đoạn càng gặp nhiều hiểm nguy càng yếu đuối càng gặp nhiều khó khăn càng nhỏ bé hẹp hòi càng phải đối mặt với nhiều mất mát đôi lần thất bại đã cướp sạch lòng nhiệt huyết một chút thành công dễ dàng cướp mất sự khiêm tốn một chút vật chất danh vọng cũng đủ cướp mất sự vững chãi rồi đánh mất mình một chút tổn thương đã cướp mất từ tâm một chút xô bồ đã cướp mất sự tĩnh lặng một chút giông gió ngang qua đã cướp mất những buổi sớm mai bình yên khi yếu đuối và nhỏ bé kẻ cướp lớn nhất nằm ngay trong bản thân của chính mình đó là sự thật Lời kinh trong lòng bàn tay, 66. người đời thường nghĩ mùa mưa năm nay ta ở đây mùa đông hạ tới cũng sẽ ở đây rồi mùa mưa sang năm ta vẫn còn ở đây nhất định là như vậy đó là suy nghĩ của những người nông cạn chưa đủ nhạy cảm để nghe tiếng bước chân vô thường đang đuổi ngay sau lưng suy nghĩ đó để người ta đến đối mặt với những nguy hiểm bất ngờ không trở tay kịp đôi khi chỉ đi sai một nước đi mà nát cả v á n cờ chỉ sai một bước chân mà trở thành người đi lạc chỉ sai một suy nghĩ mà phải rây rứt cả đời nghĩ vẫn còn cơ hội nên dễ dàng thả tù cơ hội đang có trong tay khi gặp khó khăn nghĩ phía trước vẫn còn ngày rộng tháng dài nên xem nhẹ những khoảnh khắc ngắn ngủi trong hiện tại nghĩ vẫn còn gặp lại nên để dành những lời chưa nói cho ngày mai rồi ngày mai lại nghĩ vẫn còn ngày mai nhưng cơ hội chẳng còn người cũng đã không còn ta không thể quay trở lại người c ó đang để dành những lời chưa nói cho ngày mai lời kinh trong lòng bàn tay sáu mươi bảy toàn bị người đời chê trách hay toàn được người đời khen ngợi đó là điều mà quá khứ chưa từng có hiện tại không dễ gì tìm ra và mãi mãi sau này cũng không dễ gì thấy được hòn đất nhỏ bên đường có bé nhỏ đến đâu cũng sẵn lòng cưu mang một vài hạt cỏ dại xa lạ mà cơn gió mãi chơi ngang qua vô tình đánh rơi không biết cẩn thận cất vào lòng chờ mùa sau cơn gió trở lại mang đi có lòng người đôi khi còn bé nhỏ và khô cằn hơn hòn đất nhỏ bên đường không nuôi dưỡng nổi hạt giống thiện của chính mình của người sao nuôi được nên giữa những người thân quen có g i ằ n g i ặ t ghét bỏ nhau cả đời cũng là chuyện bình thường lòng người hẹp nhưng lòng người cũng rộng hơn tất thảy nên mới có đôi mắt sâu hơn đại d ư ơ n g có đôi vai vững chãi hơn núi cao có đôi tay ấm hơn ngọn lửa có lời nói thơm hơn hoa dại có trái tim trong hơn giọt nước đầu nguồn để giữa những con người xa lạ có cho nhau những tình cảm vô điều kiện cũng là chuyện bình thường như hòn đất nhỏ bên đường cưu mang một hạt cỏ dại xa lạ đi lạc lòng người rộng trong cuộc sống thương ghét nhau là chuyện bình thường nhưng bình t h ẳ n g được trước những chuyện thương ghét bình thường này luôn là điều phi thường Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây, sáng、18. đọc đến cả ngàn câu vô nghĩa không bằng đọc được một câu mang đầy ý nghĩa sâu sắc đọc xong thế mình đủ can đảm đối diện hết mọi biến cố trong cuộc đời này để bình thản g người đi ngang qua không bằng một người dừng lại, cùng dựng người giữa cuộc đời này đã ngã đổ từ rất lâu. Cả ngàn người đi ngang qua mà không à vào này mà vào n nhau niềm tin tình được đời đi lại, với lại đi ai, đã đổ qua, qua cuộc lâu. chạm một từ rất Cả chẳng bằng ánh mắt một người khi đối diện thấy mình đủ bình thản để sắp xếp lại gọn gàng những bề bộn trong lòng không lạc giữa mênh mông cả ngàn lời tranh giành hơn thua chẳng bằng một nụ cười bình thản quay lưng bước đi chỉ một thôi bé nhỏ mong manh thôi như sợi dây nhỏ để ta nắm lại không rơi vào vực thẳm lời kinh trong lòng bàn tay、69. hạnh phúc thật sự không thể sinh ra từ lòng tham hạnh phúc đó chỉ có thể bắt đầu từ một tâm thanh tịnh con đường dẫn đến hạnh phúc bền vững hẹp lắm không ai mang theo được trong lòng ba suy nghĩ độc hại tham sân s u thật ra người đời cũng vì tìm cầu hạnh phúc cho mình mà tham sân si và cũng vì bảo vệ hạnh phúc cho mình mà tham sân si tâm yêu thương thanh tịnh là hạt giống cho niềm vui thật sự tượng hình nhất định là như vậy và tham sân si người đời cũng xem đó là hạt giống hạnh phúc nhưng thật ra hạt giống đó như đã bị luộc chính rồi có cố gắng chăm lo thế nào cũng không còn nảy mầm được nữa gieo vào cuộc đời đầy nắng mưa hạt giống hạt giống bình thường sẽ nảy mầm nhưng hạt giống đã bị luộc chín sẽ mục nát đi không còn gì chẳng phải do nắng mưa cuộc sống là như nhau thôi cũng hai mùa mưa nắng cũng chuỗi ngày được mất cũng hai bờ nhớ quên chỉ là có người sống cho tình thương chung có người lại sống cho những toan tính tham sân si của mình Rồi trong ngày ngày giống Gieo đời Lời Kinh thành bất hạt tay khác nhau bình những dính Chờ Ngày ngày vào bàn yên an mang nắng nảy lòng Kẻ Kẻ kẻ Có luộc cuộc mưa mầm đã sống cả trăm năm mà không thấy cuộc đời này là vô thường chẳng bằng sống một ngày mà thấy mọi thứ đều vô thường mong manh khó lường rồi sẽ mất đi chưa thấy cuộc sống là vô thường n g h ĩ phía trước vẫn còn ngày rộng tháng dài vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại để trở lại để gặp lại nên có người phải rầy rứt cả đời chỉ bởi suy nghĩ ngày mai vẫn còn cơ hội n g h ĩ phía trước vẫn còn ngày rộng tháng dài nên còn cho phép bản thân mình sống cho những điều vô nghĩa thêm một ngày nữa nên có người cả đời chỉ toàn những ngày vô nghĩa nghĩ ngày tháng phía trước vẫn còn nhiều lắm nên còn cho phép ngày hôm qua dằn vặt lòng mình nốt hôm nay nên có người cả đời chẳng có lấy một ngày thanh thản nghĩ ngày mai vẫn còn nhiều nên còn cho phép bản thân đua chen thêm một ngày nữa nên có người cả đời chỉ toàn những đua chen Lời Kinh trong lòng bàn tay, 71. đúng cây mà không nhổ hết rễ thì những chiếc chồi non vẫn còn mọc ra mãi muốn từ bỏ những điều tầm thường nhưng trong lòng vẫn chưa đủ mạnh mẽ để dứt khoát từ bỏ thì có đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi khi tâm niệm tham vọng vào những điều tầm thường còn lớn thì dù đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi mảnh lưới phù q u a g ă n g g ă n g khắp lối con cá to không thể thoát được những mắt lưới nhỏ hơn mình rồi bị d ư ớ n g lại bị trói chặt trong đó chết ngạt giữa một thứ không thể vượt qua c ù n g tấm lưới đó nhưng cá nhỏ lại tự do đi xuyên qua như chẳng có gì lưới không giữ lại được dòng nước lưới to không bắt được cá nhỏ những điều phù hoa không trói được những người trong lòng chẳng còn quan tâm đến chúng nữa chỉ do tâm phù phiếm còn nhiều mà vướng mắt lại chẳng phải cuộc đời cố tình giăng lưới để bắt ai ta vướng lại trong những bất an cũng do bởi chính tâm niệm chưa an của mình có những ngày ta muốn nhặt hết những tâm niệm d ụ n g d ạ t trong lòng gom lại như gom những chiếc lá khô cuối mùa rồi nhóm lên ngọn lửa ngọn lửa trí tuệ ngọn lửa bao dung đốt sạch ngồi t h ẳ n g nhiên nhìn khói lên trời trong mắt người như có khói sương một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc sống có lẽ là khi ta tìm thấy can đảm để từ bỏ những gì không thể đổi thay lời kinh trong lòng bàn tay bảy mươi hai với một kẻ có đủ trí tuệ để loại bỏ khỏi tâm mình những suy nghĩ oán thân không còn để người này kẻ kia phân chia lòng mình tâm người đó nhất định sẽ luôn bình thản không còn những suy nghĩ ghét thương vì trong lòng lúc này chỉ còn mỗi một suy nghĩ thương khi đối diện với những lúc người ghét bỏ mình trong lòng cũng chỉ nên chỉ có một suy nghĩ thương ngay lúc đó có thể chưa thương được người không thương được người nhưng nhất định phải thương lấy bản thân mình lẽ nào ta cũng ghét bỏ mình ngay lúc đó khi bình yên trong lòng luôn là thứ quý giá nhất thì giá của nó luôn quá đắt đỏ với những người nghèo lòng t ự bi nghèo lòng can đảm để những người như vậy sẽ không bao giờ có được không mua nổi cho mình một ngày bình yên thật ra cuộc sống luôn tìm cách mang đến cho chúng ta những con người khác nhau để bằng cách này hay cách khác giúp chúng ta trưởng thành hơn cuộc sống mang đến những con người sẽ làm chúng ta tổn thương để giúp chúng ta hoàn thiện khả năng chữa lành những vết thương trong lòng cuộc sống mang đến những con người dù có yêu thương đến mấy một ngày cũng sẽ bỏ chúng ta mà đi để giúp chúng ta hoàn thiện khả năng buông xả cuộc sống mang đến những người yêu thương chúng ta thật lòng để giúp chúng ta hoàn thiện khả năng yêu thương một con người ai là người đáng để chúng ta phải nuôi trong lòng oán hận có kẻ cả đời lòng phải bấp bênh mãi giữa hai chiều oán thân mãi tìm bình yên bên ngoài những bất an mình đang đối diện mãi tìm một nơi bình yên ở một nơi nào đó rất xa đâu hay nơi bình yên nhất giữa nhân gian khói bụi này đang ở ngay ngoài thiên nhà sáng nay lời kinh trong lòng bàn tay bảy mươi ba có một điều phải luôn ghi nhớ và chia sẻ với mọi người tấm thân này là vô thường khi nhận ra tấm thân này là vô thường sẽ thấy mình đủ mạnh mẽ để bình thản đối diện với những biến cố to lớn trong cuộc đời loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực rồi bình thản đối diện với tất cả khi nhận ra tấm thân này là vô thường người ta không còn c ú chấp nuôi dưỡng trong lòng nỗi buồn dài lâu không còn c ú khắc vào lòng những mối hận sâu dày khi nhận ra tấm thân này là vô thường người ta không muốn sống một cuộc đời dũng d ạ c tầm thường nữa chỉ mỗi tấm thân này vô thường thôi là đủ rồi không thể để cả cuộc đời mình cũng nát như cỏ cây khi nhận ra tấm thân này là vô thường người ta sẽ muốn làm điều gì đó bền vững hơn tấm thân muốn làm được những điều tồn tại lâu hơn cả đời người khi nhận ra tấm thân này là vô thường người ta chỉ còn tìm cho mình những niềm vui bền vững để bù đắp lại lời kinh trong lòng bàn tay 74 có người mài búa thật bén chuẩn bị đầy đủ hành lý cần thiết cho một chuyến vào rừng xa kẻ đó ra khỏi xóm làng vào rừng sâu cầm búa bén tìm đến một cây gỗ to nhưng cuối cùng chỉ chặt vài cành nhánh nhỏ mang theo về trong cuộc sống có những con người như vậy trong cuộc sống có những con người như vậy cũng thu xếp lòng mình để có chỗ cho những câu kinh cũng khoác lên tấm áo giải thoát cũng tìm đến chùa cũng ngồi trước phật cũng đọc lời kinh lòng cũng cảm thấy bình yên hơn hôm qua nhưng người đó lại xem thường những người còn đang phải ngược xuôi trong gió mưa ngoài kia những người còn chưa dừng lại những người còn chưa trở về ta đã có được bình yên những người đó thì không ta đã dừng lại những người đó thì chưa ta đã nói được những câu kinh những người kia thì chưa ta hơn họ với những người như vậy câu kinh để sống trở thành thứ để h ơ n thua tấm áo giải thoát trở h à những thứ để phân biệt cao thấp. Và người đó, dù ngồi ngay trước Phật thấy Phật thế Phật phân như đang ở xa lắm, xa đến mức không nhìn như không nghe h mức mức để đó đang đến được đến đã người ngồi ngay cũng nào, còn nói. n lời cao xa xa xa Và dù rõ rõ ở lắm, người như vậy cầu kinh giải thoát tấm áo giải thoát không đổi được sự bình yên trở về nhưng chỉ đứng ngoài hiên nhìn vào rồi đi vẫn còn phải chịu thêm nhiều kiếp gió mưa lạnh buốt có người vào rừng sâu tìm đến bên cây thật to nhưng chỉ nhặt vài cành nhánh nhỏ mang theo về có người đến với phật chỉ nhặt lấy vài hạt bụi nhỏ dưới chân phật rồi quay đi lời kinh trong lòng bàn tay bảy mươi lăm thế giới vô biên không thể tính kể không thể đo đếm được bằng những bước chân người rộng lớn và bất an hãy mang theo tâm yêu thương không oán hận để có thể thanh thản đi qua đó đem tâm không oán hận rải khắp từng nơi đi qua để dung đắp cho mình từng niềm vui và tạo dựng một môi trường sống bình yên cho chính mình thế giới rộng lớn vô biên đã không ai có thể đo đếm được bằng những bước chân nên cũng không ai có thể đi qua hết những bất an trong đó bằng đôi chân của mình có người đ ố t một thoải trầm ngồi trước phật nghe nửa đời phong sương lạnh buốt đã qua bỗng chốc ấm lại có người ngồi trước phật nghe từng tiếng mỏ thật hiền mà tỉnh ngộ biết ngày mai dù thế nào mình cũng không còn đi lạc có người chỉ một lần ngồi d ư ớ i hiên chùa nhìn lớp lớp phù dân v ă n kín h chân trời mà biết mình từ nay đã đủ bình thản để đi qua hết những giấc mộng vô thường chỉ một lần biết yêu thương không oán hận lời kinh trong lòng bàn tay bảy mươi sáu chẳng phải bay lên không trung chẳng phải lặn xuống đáy bể chẳng phải trốn vào hang núi sâu dù tìm khắp thế gian này c h ẳ người có nơi nào trốn thần. n khỏi tử g của nghìn năm trước người của nghìn năm sau cách nhau thời gian đằng đ ẳ n g nhưng cũng mang trong lòng chung một vết thương cái chết người từ phía chân trời người tận nơi g ó c bể cách nhau không gian mênh mông nhưng cũng mang trong lòng chung một nỗi lo cái chết người danh gia vọng tộc người khó khăn lam lũ chênh nhau mênh mông phận người nhưng cùng mang trong lòng chung một nỗi sợ cái chết lo rất nhiều sợ chẳng ít trốn tránh mãi cuối cùng vẫn không khỏi đôi khi mãi lo lắng mãi ám ảnh cái chết chúng ta lại quên mất có điều còn quan trọng hơn để chúng ta phải nghĩ đến cả đời đó là sống sống thế nào sống làm sao phải đến khi nào người trong nhân gian mới có chung trong lòng một nỗi lo sống sao cho trọn vẹn lời kinh trong lòng bàn tay 77 chẳng phải bay lên không trung chẳng phải lặn xuống đáy bể chẳng phải trốn vào hang núi sâu dù tìm khắp thế gian này chẳng có nơi nào trốn khỏi được những việc ác đã làm đem ánh mắt d ữ n g dưng vô cảm nhìn người là đang đem cất vào lòng một hạt cát rồi phải tìm cách nhặt bỏ để lòng không thành x o a mạc k h u một lần không chân thật là một lần rút cạn niềm tin trong lòng người rồi phải ra sức lấp cho đầy trở lại một lời nói ác là một nắm tay dung lên xua đuổi người đi rồi phải tìm cách gọi người trở về để không cô độc một lần kết oán phải đem một lần tháo gỡ ra để bù đắp lại một bước chân đi sai phải đổi một bước chân để quay được trở về có những ngày nhìn lại đau như một vết thương chẳng trốn vào đâu được lời kinh trong lòng bàn tay 78. này rahula nếu có một người quyết tâm nếm qua hết tất cả nước trong các sông ngòi người đó có thể làm được không dạ người đó nhất định không thể làm được vì thế giới này rất rộng lớn biết bao nhiêu sông ngòi kẻ đó làm sao có thể đi qua hết rahula c ó nghĩ thế nào nếu người đó nói xong rồi đi về phía biển thế ấ tất t Trong một t cả vóc nước cũng có nước của cả sông sông ngòi biển. biển ngòi. đều đổ về biển. Trong một vóc nước biển cũng đã có đủ về giới rộng lớn cuộc đời mênh mông lòng người vô tận trong đó biết bao âu lo biết bao nỗi buồn bởi lòng người hẹp hòi bởi thời gian đổi thay âu lo nối dài âu lo nỗi buồn chồng lên nỗi buồn rồi nặng nề bế tắc cả đời không đi hết có thể cả đời không đi hết có thể cả đời thu xếp chưa xong nhưng chỉ với một lần tĩnh lặng mọi thứ trở nên nhẹ nhàng chỉ một lần mở tung cửa ngôi nhà hoang tối t â m trăm năm liền sáng một lần tĩnh lặng một lần đặt xuống một lần buông xả một lần quay đầu có thể đến được nơi cả đời buôn g ba chẳng tới trong một v ó c nước biển có đầy đủ nước của trăm sông trong trái tim tự bi tĩnh lặng có đủ mọi thứ cần thiết để một đời bình yên Lời Lòng Bàn Tây, những kẻ đã nhìn thấu cuộc sống sẽ không còn bỏ cả đời mình chỉ để toan tính danh vật c ủ tích góp cho mình thật nhiều vật chất vì lúc này thứ đó không còn là tài sản quý giá nhất với họ nữa họ cũng không còn vì một bữa ăn để sống thêm một ngày mà làm tổn thương nhiều đến sự sống chung quanh họ bình thản tự tại đi qua những tĩnh lặng đi qua những tật đố tị hiềm và những cuốn hút phù q u a như cánh chim bay qua giữa hư không rất nhẹ có bao người hỏi thứ gì là quan trọng nhất g i minh hay chưa giấc g ấ c sức khỏe một người nào đó trong cuộc đời này hay nhung buổi sống mày bin in trong cuộc sống có cuộc hantin rất dài mà ai cũng phải một lần đi qua cuộc hantin bên kia can cửa sình tử ở đó họ chi mang theo được n h ữ n g gì đã gói game cất vào trong tim trong tim của mình trong tim của người ở đó họ lại đối diện với chính mình của ngày hôm qua ở đó họ thấy lại ánh mắt ngày xưa đã từng nhìn cuộc sống nghe hơi ấm trong lời nói chân thành ngày hôm qua nghe hơi lạnh tỏa ra từ một lần vô cảm ngày trước thấy m ệ t mù từ những nông n ổ i ngày xưa nghe mùi hương rất nhẹ từ một lần t ỉ n h tâm dừng lại trong tiền k i ế p hôm qua hôm nay và ngày mai chưa bao giờ tách rời nhau ra như nhiều người vẫn nghĩ mỗi ngày ta cất lại điều gì trong tim mình ta để lại những gì trong tim người khác ta gửi lại điều gì trên những nơi đi qua ta đánh dấu một ngày đã sống bằng màu nào có những t h ư cố giữ mãi rồi cũng mất có những t h ư chỉ một lần quay lưng đã không còn có những điều cố gói ghém lại thật gọn cũng chẳng cách nào mang theo được có những thứ chỉ để nhìn rồi quay đi nhưng cũng có những điều từ tiền kiếp vẫn còn theo chúng ta qua mọi con đường sinh tử sau này có người đem hết nhung lụa đội lấy tẩm áo giải thoát hoại sắc nhẹ như mây đem hết hương vị phù hoa trần tục nặng nề đổi lấy cho mình mùi trầm hương thanh thản trước phật có người đem từ tâm ra thương lượng với cuộc đời để xóa đi hết những tổn thương trong lòng làm một cánh chim ngược dong gió ngược dòng người tấp nập cũng đi qua chốn bụi hồng nhưng không để lại dấu chân mình trong đó có như không